các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tao béo mập nên chọn và chặt hai cánh tay, hai cái chân của tao để nấu xương, rồi sau đó băng bó tao lại để dành trên thuyền ngày mai tụi nó ăn tiếp. nói xong đại ca tướng c ấ p hoắc nhĩ ngất lịm và tắt thở ngay sau đó. tài nghe mà hãi hùng, thì ra chính những người đàn bà trong bếp đang nấu ăn những món đó là đều làm từ thịt người, những người đó là ma. kèn gì mà bãi biển sau căn nhà số ba khi nãy sóng mạnh cuốn vào ở bãi cát nhô ra toàn những x ư n g ư ờ i rõ ràng t à i đã thoát chết do cơ thể của hắn quá gầy yếu chính lũ ma quỷ đó cũng chê và chúng đã tha cho nó t à i nghĩ đến mà sờn hết da gà t à i cho cái thuyền máy chạy thật nhanh mệt quá nó ngủ tiếp đi trong giấc mơ nó gặp người đàn ông đội mũ vàng ở ngôi nhà số ba đang với chào nó. người đàn ông nói, đừng sợ, đừng sợ chàng trai. tướng cướp hoắc nhĩ chính là hắn gây ra bao nhiêu tội ác. chính hắn đã ăn thịt đồng loại của mình là lý bảo. kết cục hắn bị chính những bọn thổ dân trên đảo chặt tay chặt chân ăn thịt. đó chính là tội hắn phải gánh và xuống âm phủ hắn phải gánh nhiều sự t r ừ n g vạn nữa. còn cậu bị t ê t h o á c nhĩ bắt đi theo làm nô dịch nhưng trước giờ cậu chưa hề gây ra tội ác gì vì vậy cậu mới thoát khỏi cái đảo chết chóc này chứ không phải cậu gầy yếu nên t ổ i kia tha cho đâu hãy cứ yên tâm rồi cậu sẽ được trở vào đất liền tiểu tài chợt tỉnh dậy vậy là người đàn ông đội mũ vàng đó chính là ma báo mộng cho cậu hay sao tài thầm nghĩ bụng cảm ơn ông ấy rất nhiều sau mấy tuần lênh đênh trên biển hắn cũng đã cập vào đất liền không biết mảnh đất đó là của nước nào nhưng vừa bước chân xuống tài đã rất ngạc nhiên vô cùng gặp một người rất quen trên bến đó là người bạn trong nhóm của nó bị đại ca hoắc nhĩ ra lệnh ném xuống biển đó chính là lý an tiểu tài b ừ a hỏi có phải lý an đây không không phải mày đã chết r ồ i sao t a bị tên hoắc nhĩ ném xuống biển nhưng tao đã lặn xuống bơi một khúc xa thì gặp ba cái can nhựa ôm vào đó lênh đênh trên biển một ngày thì có một thuyền nước ngoài tới cứu giúp và tới đây đây là đâu vậy mày ở tỉnh quảng châu thế tên hoắc nhĩ k u ố n nạn đâu hắn đã chết rồi tiểu tài nói sau đó tài và an cùng làm bốc vác ở khu bãi biển vài năm kiếm ít tiền để trở về quê nghèo ký ức về đảo đầu lâu luôn ám ảnh nó không bao giờ nó quên. khi nghe xong câu chuyện ai nấy đều khiếp sợ. câu chuyện của tiểu nhạc quá ghi. mọi người đều nghĩ tài rất may mắn. chính bởi cơ thể gầy yếu của mình mà anh ta thoát chết. và anh ta cũng thấy được rằng khi mọi người phải đối diện với hoàn cảnh sống còn, mỗi người lại có cách chọn các phương án tối ưu cho riêng mình. trong hoàn cảnh của tiên tướng cướp hoắc nhĩ kia. hắn đã tìm cách ăn thịt đồng loại của mình để tồn tại qua ngày, nhưng chính bản thân hắn lại nhận một cái kết đáng y hệt cách hắn đã gây ra bởi những con quỷ trên đạp đầu lâu, một hòn đảo mà hắn đã cố gắng bằng mọi cách để sống và để đến được. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy l y hãy nhấn đăng ký kênh. để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy l i n Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.